Tác phẩm Tôi là ai? Và nếu vậy thì bao nhiêu? Một chuyến du hành, triết luận. Tác giả Richard David Brett. Người dịch Trần Vinh, nhà xuất bản dân trí ấn hành. Người đọc Tuân Hùng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phi lộ Đảo Na Sóc của Hy Lạp là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Cyclades ở Địa Trung Hải. Giữa đảo là dãy núi Zát, dốc dựng lên tới 1000m. Cừu và dê rong ruổi trên những đồng cỏ thơm ngát, nho và rau quả mọc xanh âm. Cho đến những năm 80, Naxos còn có một bãi tắm huyền thoại gần Azaana với những cột cát chạy dài hàng cây số. Đây là nơi lẻ tẻ có vài du khách tự lập những túp lều tre để rồi không làm gì khác, ngoài suốt ngày ở, ở ỏi nằm trong bóng râm. Mùa hè năm 1985, hai chàng trai tuổi đôi mươi nằm dưới một mỏm đá chia ra. Một người tên là Jorgen, người đó Serroc, còn người kia là tôi. Bọn tôi vừa quen nhau ngoài bãi biển mấy hôm trước và đang tranh luận về một cuốn sách mà tôi lấy từ thư viện của bố để đọc trong kỳ nghỉ. Một cuốn sách khổ nhỏ Nát bét và bạc phết vì phơi nắng. Trên bìa vẽ một ngôi đền Hy Lạp và hai người đàn ông quấn áo choàng Hy Lạp. Đối thoại với Socrates của Plato Chúng tôi trao đổi những ý nghĩ nông cạn nhưng không khí tranh luận nóng lên như ánh nắng thiêu đốt da thịt. Bữa tối có rượu vang, phô mát và dưa hấu. Chúng tôi tách khỏi đám đông và tranh luận tiếp về những cảm nghĩ của mình. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bài tự biện Do Platon ghi lại, mà Socrates đã nói trước tòa khi đối diện với án tử hình vì tội làm tha hóa thanh niên. Trong một thời gian nhất định, bài này làm tôi hết sợ cái chết, vốn là một đề tài khiến tôi rất lo ngại. Giúp ghen thì không bị thuyết phục lắm. Bãi biển Asiaana, theo các nguồn tin chắc chắn, hiện nay đã trở thành một thiên đường du lịch với khách sạn, rào chắn, ô che nắng và ghế nằm phải trả tiền. Tôi quen mặt rất gen rồi. Tôi không gặp lại cậu ta lần nào nữa. Giả sử có thấy nhau ngoài đường, thì tôi cũng sẽ không nhận ra cậu. Ngược lại, các đoạn trong bài tự biện của Socrates in vào ốc tôi và có lẽ còn theo tôi vào tận nhà dưỡng lão. Đợi xem, liệu lúc đó bài tự biện ấy có đủ sức làm tôi lo ngại nữa không? Từ những ngày ở Asiaana, tôi không bao giờ mất đi niềm đam mê triết học Từ Nasok quay về, tôi ngán ngẩm làm xong nghĩa vụ quân sự. Đó là thời của tranh luận đạo lý. Mọi người sôi sụp vì quyết định kép của NATO và phong trào hòa bình. Lại thêm những cú phiêu lưu như hoạch định một cuộc chiến tranh nguyên tử giới hạn trong châu Âu của Mỹ mà bây giờ nghĩ lại thì ai cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Nghĩa vụ quân sự của tôi là làm chân trợ lý ở làng. Dĩ nhiên, công việc đó không khuyến khích tôi nghĩ ra các tư tưởng táo bạo. Từ khi có điều kiện hiểu rõ, gan ruột nhà thờ tinh lành, tôi thích cơ đốc giáo. Động lại cuối cùng là sự tìm kiếm cuộc sống đúng nghĩa và câu trả lời có tính thuyết phục cho các vấn đề của cuộc sống. Tôi quyết định học triết. Nhưng khởi đầu ở Đại học Cologne lại là một thất vọng. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn hình dung ra các triết gia là những người có phong cách, sống sôi động và nhất quán như chính tư duy hoặc của họ. Những tên tuổi mà tôi ngưỡng mộ như Theodore, Adorno, Ernflok hay Jinpun, Tate, xong viễn cảnh về sự hợp nhất tư tưởng lẫy lừng với cuộc đời lẫy lừng đã tức khắc tan tành khi tôi gặp các giáo viên tương lai. Toàn các cụ già buồn tẻ trong bộ cơm lê nâu hay xám trông như đồng phục của lái xe buýt. Tôi nhớ đến thi sĩ Robert Musil, Từng kinh ngạc khi thấy các kỹ sư hiện đại Và tân tiến Thời hoàng đế Lại mang bộ râu xoắn Áo ghi lê Và đồng hồ quả quýt cổ hủ Trong khi họ là những người chinh phục thế giới mới trên không Dưới đất và ngoài biển Tôi thấy dường như các triết gia cô Không áp dụng quyền tự do tinh thần nội tại vào cuộc đời mình Ít nhất Thì rút cuộc Tôi cũng được một thầy Trong số họ Dạy cho cách tư duy Ông dạy tôi cách hỏi Tại sao và chớ hài lòng với đáp án đến sớm. Và ông bắt tôi khắc cốt ghi tâm rằng, các mạch tư duy và luận cứ của tôi phải mang tính liên tục, để mỗi bước riêng lẻ đều được lấy nền tảng từ một bước khác. Tôi có những năm học tuyệt vời. Trong hồi ức của tôi, chúng quyện lại thành một chuỗi duy nhất bao gồm các luận văn thú vị, nấu ăn vui vẻ, bàn luận khi ăn mì. van đỏ rẻ tiền, tranh cãi hùng hổ ở lớp, và các chầu cà phê vô tận ở nhà ăn đi kèm thách thức đối với bài học triết học của chúng tôi về nhận thức và nhầm lẫn, về cuộc sống đúng nghĩa, về bóng đá, và tất nhiên về câu hỏi tại sao, theo ý L'Oriot, đàn ông và đàn bà không hợp nhau. Cái hay của triết là nó không phải môn học để học cho đến hết bài, hay nói cho chính xác, thì thậm chí nó không phải là một môn học. Vậy thì, lẽ ra, Phải ở lại trường mới đúng, nhưng tôi thấy cuộc sống của các giáo sư như đã nói ở trên tẻ nhạt phát khiếp lên được. Thêm nữa, tôi bức xúc khi thấy triết học đại học vô dụng đến mức nào. Các tiểu luận và sách vở chỉ được đồng nghiệp đem ra đọc, và chủ yếu cũng chỉ để phản đối chúng. Cả các hội nghị và hội thảo khoa học mà tôi đến nghe khi đang viết luận án tiến sĩ cũng đã triệt hạ nốt mọi ảo tưởng của tôi về ý chí muốn hiểu biết lẫn nhau giữa các khách tham dự. Duy chỉ các câu hỏi và sách vở là theo chân tôi suốt đời Cách đây một năm, tôi chợt nhận ra rằng Có rất ít công trình nhập môn tử tế cho triết học Dĩ nhiên, có nhiều sách vở, ít nhiều thú vị Nói về sự thách đố và mẹo mực của tư duy Ý tôi không nói đến chúng Cũng không nói đến các cuốn sách hay ho và thông thái Kể về thân thế và sự nghiệp một số triết gia Được tuyển chọn hoặc dẫn luận cho công trình của họ Tôi không tìm ra sự quan tâm có hệ thống đến các câu hỏi lớn bao trùm. Những gì tự gọi là nhập môn có hệ thống, kỳ thực chỉ trình bày một chuỗi các trào lưu tư tưởng và các chủ nghĩa mà tôi thấy thường chúng nặng quan tâm đến lịch sử hoặc quá ngỗng ngang tơ vò hoặc được viết, khô không khóc. Lý do của cái món chữ nghĩa nhạt nhẽo ấy là các trường đại học không nhất thiết phát triển một phong thái riêng. Thường là trong giáo dục hàng lâm, người ta vẫn chú trọng nhiều hơn vào truyền tải chính xác thay vì kích động sức sáng tạo tri thức của sinh viên. Ý tưởng cho rằng, triết học là một môn học, có một khí cảnh rất ngán, đó là vạch ranh giới tự nhiên của nó. Trong khi các giáo sư của tôi giải thích ý thức hệ của con người bằng các lý thuyết của Kant hay Hegel, thì đồng nghiệp của họ ở khoa y, cách đó 800 mét, tiến hành các thử nghiệm đầy phát kiến với bệnh nhân tâm thần. 800 mét trong không gian một trường đại học Là nhiều lắm Vì các giáo sư sống trên hai hành tinh hoàn toàn khác biệt Và thậm chí Còn không biết tên nhau Vậy các nhận thức của triết học Tâm lý học Và thần kinh học Về ý thức hệ có gì chung Chúng cản lối nhau Hay bổ sung cho nhau Có cái gọi là Cái tôi không Cảm xúc là gì Trí nhớ là gì Những câu hỏi sụp sôi ấy nhất Thì lại không có trong chương trình dạy triết Và theo nhận định của tôi thì cho đến nay tình trạng đó chưa thay đổi gì mấy. Triết học không phải là sử học. Tất nhiên, người ta có nghĩa vụ giữ gìn di sản và luôn luôn tham quan các tòa nhà cổ của cuộc sống tinh thần. Nếu cần, thì phải tu chỉnh chúng. Nhưng triết học hướng về quá khứ vẫn đóng vai trò quá áp đảo trong hoạt động hàng lâm, lẫn lướt triết học hướng về hiện tại. Người ta nên nhớ rằng là triết học không hẳn đứng trên nền móng bất di bất dịch Đổ bằng bê tông của quá khứ Như vài người vẫn tưởng Lịch sử triết học Chủ yếu cũng là lịch sử của các mốt Và dòng chảy tinh thần thời đại Của tri thức bị lãng quên Hoặc chèn ép Và của nhiều khởi đầu mới Mà chúng chỉ được nhìn nhận Là mới Vì những suy nghĩ ngày xưa Bị gạt qua một bên Nhưng cuộc sống hiếm khi Xây nên một cái gì mà không Đi lấy gạch từ nơi khác về Đa số các triết gia xây tòa nhà tư tưởng của mình trên đống hoang tàn của tiền bối chứ không trên nền đổ nát của lịch sử triết học như họ vẫn hay nói. Song không chỉ nhiều thức nhận và quan điểm khôn ngoan liên tục bị quên lãng mà còn có nhiều thứ hy hữu và dị kỳ được phát kiến lại và hà hơi hồi sinh. Và sự giằng xé giữa trí thông minh và bất bình ấy cũng có thể nhận ra ở chính các triết gia. David Hume người Scotland ở thế kỷ 18 là một ví dụ. Về nhiều phương diện, ông là một nhà tư tưởng hiện đại đến khó tin. Nhưng quan điểm của ông về các dân tộc, nhất là dân tộc châu Phi, sặc mùi xô vanh và kỳ thị chủng tộc. Fieric Nescher, thế kỷ 19, là một trong những nhà phê bình triết học sắc sảo nhất. Nhưng hình ảnh lý tưởng của ông về con người thì sến, ngạo mạn và ngô nghê. Tác động của một nhà tư tưởng cũng không nhất thiết phụ thuộc vào nhận thức của người ấy có thật sự đúng hay không Nietzsche từng có một tác động khủng khiếp trong triết học nhưng đa số những gì ông nói ra không hẳn mới lạ hay độc đáo như người ta vẫn nhầm tưởng Sigmund Freud rõ ràng là một người vĩ đại một trong những người kiến tạo ý tưởng vĩ đại nhất nói chung nhưng thuyết phân tâm học của ông có nhiều chi tiết sai lầm cả trong ý nghĩa triết học và chính trị lớn lao của George Wilhelm Rierich cũng cần được chỉ ra nhiều phỏng đoán lệch lạc. Khi quan sát lịch sử triết học phương Tây một cách tổng quát, ta dễ nhận thấy rằng đa số các khúc mắc vặt vảnh diễn ra trong nội bộ một vài chiến tuyến bạn thù vốn rất mạch lạc. Mối thù hằng giữa người duy vật và duy tâm. Hay nói theo cách tiếng Anh là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm và người duy lý. Trong thực tế, các quan điểm này xuất hiện ở mọi cách kết hợp trên đời và luôn khoác áo mới. Thực ra chúng luôn lặp lại chính mình. Chủ nghĩa duy vật niềm tin rằng bên ngoài thiên nhiên có thể cảm nhận được bởi giác quan thì chẳng có gì tồn tại cả, không có Chúa cũng không có lý tưởng. Xuất hiện lần đầu tiên và lan rộng trong thế kỷ 18, thời khai sáng của Pháp. Lần thứ hai, nó tiến quân rầm rộ hơn như một phản ứng với các thành tựu của ngành sinh học và học thuyết tiến hóa của Darwin nửa cuối thế kỷ 19 và ngày nay nó đang ở cao trào thứ ba đến từ kết quả của ngành nghiên cứu não bộ giữa mấy cao trào đó là những giai đoạn mà chủ nghĩa duy tâm thống trị ở mọi dạng thức có thể ngược lại với chủ nghĩa duy vật nó không mấy tin vào nhận thức thế giới qua giác quan chỉ tin vào sức mạnh độc lập và các ý tưởng từ lý trí dĩ nhiên Đôi khi đằng sau hai cái nhãn ấy Của lịch sử triết học Có những lý do và hình mẫu ý nghĩa khác nhau Ở từng phe triết gia Con người duy lý Flaton Hoàn toàn không suy nghĩ hệt như người duy lý Immanuel Kant Và vì vậy Không thể viết ra một lịch sử triết học chân thật Cả một cấu trúc logic Theo chuỗi thời gian của các triết gia lớn Lẫn lịch sử Các trào lưu triết học đều bất khả thi Lúc đó có lẽ người ta buộc phải bỏ trống nhiều đoạn vốn vẫn làm cho thực tế chân thật và tròn trịa vì thế nên cuốn sách nhập môn vào các vấn đề triết học của việc làm người và của loài người mà bạn cầm trong tay cũng không đi từ lịch sử đây không phải lịch sử triết học Immanuel Kant từng chia các câu hỏi lớn của nhân loại thành các câu nhỏ tôi có thể biết gì tôi nên làm gì tôi có thể hy vọng gì Con người là gì? Chúng tạo ra một kim chỉ nam tuyệt vời cho cả cách phân đoạn cuốn sách này. Tuy rằng dường như câu hỏi cuối được ba câu hỏi trước giải thích rất cặn kẽ và do đó tôi yên tâm gạch nó đi. Người ta có thể biết gì về chính mình? Câu hỏi đó là câu hỏi kinh điển của lý thuyết nhận thức. Ngày nay chỉ hãng hữu được coi là một câu hỏi triết học. Nó đã chủ yếu biến thành đề tài Của ngành nghiên cứu não bộ Có khả năng giải thích cho ta rõ Cơ sở bộ máy nhận thức của chúng ta Và năng lực nhận thức của nó Vai trò của triết học ở đây Thiên về từ người tư vấn Hỗ trợ ngành nghiên cứu não bộ Để ta hiểu được chính ta Trong trường hợp cụ thể nào đấy Phần đóng góp đáng kể của triết học Vào các câu hỏi nền tảng Thì tôi sẽ nêu ra Trong một lựa chọn rất cá nhân Từ kinh nghiệm của một thế hệ Mang dấu ấn cuộc biến động long trời lỡ đất và chuẩn bị một cách quyết định cho thời hiện đại. Nhà vật lý học Ern Mac sinh năm 1838 triết gia Fieric Neschies năm 1844 nhà nghiên cứu não bộ Santiago Kazan năm 1852 và nhà phân tâm học Sidmu Fru năm 1856 Bốn chiến sĩ tiên phong của nền tư duy hiện đại ấy chỉ chào đời lần lượt Trong vòng 18 năm Xong tác động để đời của họ Thì không có cách nào đánh giá cho đủ được Trong phần 2 Sách nói đến câu hỏi Tôi nên làm gì Nghĩa là xoay quanh luân lý và đạo đức Trước tiên cũng phải Giải thích các cơ sở Vì sao con người có thể ứng xử Một cách đạo đức Tính thiện và tính ác thích hợp Với bản năng con người đến mức nào Cả ở đây triết học cũng không còn đứng một mình trên bục giảng. Ngành nghiên cứu não bộ, tâm lý học và ứng xử giờ đây đã đủ tư cách, góp ý đôi chút và cũng tận dụng quyền đó. Một khi con người được miêu tả là động vật biết đạo đức và trong não xuất hiện các khuyến khích để thưởng công cho hành vi đạo đức thì các môn khoa học tự nhiên lui vào hậu trường. Bởi vì nhiều câu hỏi thực tế đặt ra cho xã hội chúng ta hôm nay đang thực sự đợi đáp án triết học phá thai, trợ tử, kỹ thuật gen và y học tái tạo, đạo đức môi trường và luân lý trong hành xử với xúc vật. Mọi lĩnh vực được quyết định bởi chuẩn mực và suy xét. Bởi các luận chứng dễ chấp nhận và khó chấp nhận, quả là một sân chơi lý tưởng để tranh luận và suy xét mang tính triết học. Phần 3. Tôi có thể hy vọng gì? Xoay quanh một số câu hỏi trung tâm vốn được hầu hết mọi người quan tâm trong cuộc sống. Ví dụ như câu hỏi về hạnh phúc, tự do, tình yêu, chúa và ý nghĩa cuộc sống Những câu hỏi không dễ trả lời Xong chúng rất quan trọng với chúng ta Bỏ công sức Bỏ ra để tập trung suy nghĩ Trong sách này, đôi khi các lý thuyết và quan điểm được thoải mái gắn kết với nhau Trong thực tế khoa học, đôi khi chúng đứng rất biệt lập Tuy vậy, tôi cho rằng nên gắn kết chúng như vậy Cho dù nếu xăm soi thật kỹ thì chúng xứng đáng gây ra nhiều tranh cãi cặn kẽ. Sát cạnh nhau, chúng cùng làm một cuộc du hành nho nhỏ vòng quanh thế giới. Đến tận hiện trường. Đến Ulm, nơi Descartes giải thích triết học thời mới trong một ngôi nhà thôn giả. Đến Königsberg, nơi Immanuel Kant từng sinh sống. Đến Vadnutu, được coi là đất sống của những người hạnh phúc nhất trần gian, vân vân. Tôi có diễm phúc làm quen một số trong các chủ thể được nêu trong sách này. Nhà nghiên cứu não bộ Eric Kandel, Robert White và Benjamin libet triết gia John pro và Peter Singer. Tôi uống từng lời của người này, tranh cãi với người kia và học thêm được nhiều điều. Tôi tin qua đó mình đã nhận ra sự ưu việt của lý thuyết này hay lý thuyết kia không nhất thiết hiện ra trong một so sánh triều tượng mà qua các hoa trái hái lượm được từ đó. Ta không bao giờ được đánh mất khả năng đặt ra câu hỏi vì học tập và hưởng thụ là bí quyết của một cuộc sống viên mãn. Học tập mà không hưởng thụ sẽ khiến người ta buồn nản. Hưởng thụ mà không học tập làm người ta ngu đi. Nếu cuốn sách này thành công trong việc đánh thức và rèn luyện hứng thú tư duy của độc giả thì nó đạt mục đích. Còn thành công gì đẹp hơn thì là thông qua tự nhận thức ngày càng cao để sống một cuộc đời có ý thức hơn nghĩa là làm đạo diễn chỉ huy các xung lực của cuộc đời mình hoặc như Priarik, Nechis từng hy vọng tiếc là không đạt được cho chính mình trở thành thi sĩ của đời mình có được khả năng nhìn hiện trạng của mình với con mắt nghệ sĩ ngay cả trong đau khổ và những ngang trái khác mà ta phải đón nhận Nhân tiện nói đến thi sĩ Bài nhập môn này sẽ thiếu sót Nếu không đã động đến đầu đề sách Đó là lời một triết gia lớn Nói đúng hơn Một người bạn của tôi Văn sĩ Guy Hemminger Ngày xưa và cả bây giờ Chúng tôi ưa đi nhậu với nhau Một đêm Sau khi đã khá phê Tôi thấy lo cho Guy Mặc dù tử lượng của cậu ấy khá hơn tôi Thấy cậu ấy to tiếng diễn thuyết giữa đường Tôi hỏi có vấn đề gì không? Ta là ai? Và nếu vậy thì bao nhiêu? Cậu ấy trợn tròn mắt đáp lại, đầu ngút ngoe ngút ngoắt, như điên, giọng khẳng đặc. Lúc đó, tôi biết là cậu ấy còn đủ khỏe để diễn một màn kịch tử tế và tự về nhà một mình. Tuy nhiên, câu đó động lại trong ốc tôi, tựa như phương châm của triết học hiện đại và ngành nghiên cứu não bộ trong kỷ nguyên, muốn lật đổ tan tành cái tôi và tính liên tục trong trải nghiệm. Tôi biết ơn gai như biết ơn một số không nhiều người khác. Dĩ nhiên, không chỉ bởi câu trên, mà đặc biệt vì nhờ cậu ta mà tôi quen được vợ tôi. Thiếu cô ấy thì cuộc sống của tôi đâu có được hạnh phúc như hôm nay. Ville, The Luxembourg, tháng 3 năm 2007, Richard David Frech Tôi có thể biết gì Maria, những con vật thông minh trong vũ trụ Sự thật là gì? Ngày xưa, ngày xưa Tại một góc khuất nào đó của vũ trụ Được cấu thành từ vô số thái dương hệ lấp lánh Có một hành tinh với những con vật thông minh Bắt đầu biết cách nhận thức Đó là giây phút ngạo mạn và dối trá nhất Của cái gọi là lịch sử thế giới Xong cũng chỉ kéo dài một phút thôi Sau mấy nhịp thở của thiên nhiên thiên thể sững sờ đông cứng lại và những con vật thông minh phải lìa đời đại loại là ai đó có thể nghĩ ra được một truyện ngụ ngôn như vậy để rồi chẳng đủ sức minh họa thấu đáo cho sự tội nghiệp mơ hồ và đoạn mệnh sự vô ích và tùy tiện của trí năng con người trong lòng thiên nhiên đã có nhiều triệu năm trôi qua mà không cần tới sự tồn tại của trí năng ấy và khi nó qua đi rồi thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu bởi vì trí năng ấy không có sứ mệnh nào khả dĩ vượt qua giới hạn đời người mà nó mang tính người và chỉ có kẻ sở hữu và sản sinh ra trí năng ấy mới tôn vinh nó một cách trang trọng cứ làm như hắn ta là rốn của vũ trụ vậy giả sử chúng ta giao tiếp được với loài mũi rất có thể chúng ta sẽ nghe được rằng chính loài mũi cũng bay lượng với vẻ trang trọng không kém và tự thấy mình như cái rốn biết bay của vũ trụ Con người là một loài động vật thông minh, đồng thời cũng tự đánh giá mình quá cao. Vì trí khôn của hắn không được định hướng cho chân lý vĩ đại, mà chỉ dành cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống thôi. Hầu như không có bài viết nào khác trong lịch sử triết học lại mở mắt cho con người một cách đầy thi vị, mà cũng nghiệt ngã như đoạn khởi đầu có thể được coi là hay nhất của tác phẩm triết học ra đời năm 1873 với nhan đề về sự thật và dối trá bên ngoài phạm trù đạo đức và tác giả là một giáo sư trẻ vừa mới 29 tuổi, dạy tiếng Latin và Hy Lạp cổ, tại trường đại học tổng hợp, Baccell. Nhưng, Frederick Nietzsche không cho xuất bản bài viết về loài vật thông minh và hãnh tiếng. Anh đang bị sức đầu mẻ tráng vì vừa viết một cuốn sách về văn hóa Hy Lạp đại cương. Những kẻ phê phán anh vạch ra rằng cuốn sách đó là một trò ngớ ngẩn phi khoa học và võ đoán, và chủ yếu là họ cũng có lý. Vậy là người ta nói đến một thân đồng yếu mệnh và danh tiếng của nhà nghiên cứu ngữ văn cổ cũng bị tơi tả ít nhiều. Vậy mà mọi sự khởi đầu rất hứa hẹn. Ra đời năm 1844, ở ngôi làng Rotken, nhỏ bé, vùng Sachsen và lớn lên ở Nolbos trên dòng sông San, cậu bé Vrit được xem là một học trò rất có năng khiếu và tiếp thu tốt. Cha Fritz là một mục sư đạo tin lành cải cách. Cả mẹ cậu cũng là một con chiên ngoan đạo. Khi mới lên bốn, cậu bé mất cha. Và sau đó không lâu, đứa em trai cũng qua đời. Gia đình chuyển về No Bus và Fritz lớn lên trong một gia đình toàn đàn bà. Ở trường nam sinh và trường trung học, nhà thờ xứ người ta bắt đầu chú ý đến tài năng của Fritz. Rồi Natchez Theo học ở trường nội trú Stuhlporta danh tiếng Và năm 1864 Anh ghi danh theo học ngữ văn cổ Tại Đại học Tổng hợp Bon Anh cũng đăng ký học thần học Nhưng chỉ sau học kỳ đầu tiên đã bỏ cuộc Anh rất muốn chiều lòng mẹ Và trở thành một mục sư tốt Duy chỉ thiếu đức tin Đứa con trai ngoan đạo của một mục sư Hồi nhỏ ở Naubert Hay bị chế diễu là mục sư nhí này đánh mất hẳn Đức tin, bà mẹ văn phòng mục sư và Đức tin như là trại giam mà anh đã trốn được khỏi nhưng sự biến đổi này sẽ cắn đứt anh suốt đời một năm sau Né cùng giáo sư của mình chuyển đến Lysik người cha nuôi ấy quý anh đến nổi giới thiệu anh làm giáo sư cho trường đại học tổng hợp Bacel năm 1869 anh trở thành giáo sư khi mới 25 tuổi Trường đại học không ngần ngại cấp các bằng tốt nghiệp và học vị tiến sĩ mà anh còn thiếu. Ở Thụy Sĩ, Neche làm quen với các nhà bác học và nghệ sĩ cung thời. Trong đó có Richard Weiner và vợ ông là Kosina mà anh từng gặp hồi còn ở Lezik. Neche hâm mộ Weiser. Đến nổi năm 1872, anh bị dòng nhạc lâm ly của Weiser lôi kéo để viết cuốn sách về sự ra đời của bi kịch từ tinh thần âm nhạc một thất bại cũng lâm ly không kém cuốn sách của Nietzsche nhanh chóng bị lãng quên sự đối nghịch giữa tính chất được coi là lãng tử của âm nhạc và cái được coi là nghiêm túc của nghệ thuật, tạo hình đã được biết đến từ thời kỳ đầu của chủ nghĩa lãng mạn và xét về sự thật lịch sử được quan niệm như một võ đoán vô lối và lại Giới hàng lăm châu Âu đang quan tâm tới sự ra đời của một bi kịch quan trọng hơn nhiều. Trước đó một năm, nhà thần học và thực vật học danh tiếng người Anh Charles Darwin đã công bố cuốn sách về Nguồn gốc loài người từ thế giới loài vật. Mặc dù ý tưởng cho rằng có thể con người đã phát triển từ những dạng thức sơ khai đã được đem ra bàn luận ít nhất từ 12 năm trước, chính Darwin trong cuốn sách về nguồn gốc các loài đã báo trước là từ đó sẽ có dẫn chiếu đặc thù đến giống người quyển sách bán chạy như tôm tươi trong những năm 60 của thế kỷ 19 nhiều nhà nghiên cứu tự nhiên đã rút ra kết luận tương tự họ xếp con người vào thế giới loài vật bên cạnh loài khỉ đột gorilla mới được phát hiện cho đến thế chiến thứ nhất nhà thờ nhất là ở Đức kịch liệt chống lại Đặc và các tín đồ của ông thế nhưng ngay từ đầu đã rõ là không thể dễ dàng quay lại với cách nhìn thế giới như trước đây nữa. Chúa, đấng sáng thế và điều khiển loài người, đã chết. Và ngành khoa học tự nhiên ăn mừng thắng lợi của mình, với hình ảnh mới và rất cụ thể về con người, người ta quan tâm tới khỉ hơn là tới Chúa. Và sự thật y nghi về con người như là tạo vật, giống như Chúa, đã bị phân rã thành hai phần. Vẽ oai nghiêm đã bị thất sủng, và sự thật trần trụi về con người như một loài vật có trí khôn Nietzsche rất phấn khích với cách nhìn mới này về thế giới sau này ông đã viết tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một hóa chất của những hình dung và cảm nhận mang tính đạo đức tôn giáo, thẩm mỹ cũng như các cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm ở chính mình trong các mối giao lưu lớn nhỏ của văn hóa và xã hội cả trong sự cô đơn Trong vòng 1 phần 3 cuối cùng của thế kỷ 19, có nhiều nhà khoa học và triết gia đã nghiên cứu hóa chất đó. Họ nghiên cứu một học thuyết sinh học về sự sống không có chúa. Tuy nhiên, bản thân Nietzsche hoàn toàn không tham dự vào những công trình đó. Vấn đề làm ông quan tâm thì khác hẳn. Cách nhìn khoa học khô khang có ý nghĩa gì với sự tự nhận, dạng của con người? Cách nhìn đó làm cho con người vĩ đại lên hay hèn kém đi, con người mất tất hay đọc thêm được chút gì kể từ khi tự hiểu rõ mình hơn. Trong bối cảnh đó, ông viết bài luận về sự thật và dối trá và có lẽ đó là bài luận xuất sắc nhất của ông. Câu hỏi Con người vĩ đại lên hay hèn kém đi được Nietzsche trả lời tùy theo tính khí và tâm trạng của mình. Khi ông không khỏe và thường là không khỏe, ông buồn bã Ăn năng và chỉ thấy bi quan Ngược lại Khi tâm trạng hưng phấn Tâm hồn ông ngập tràn kiêu hãnh Khiến ông mơ tới hình ảnh con người siêu việt Lúc đó trí tưởng tượng bay bổng Và sự tự tin khủng khiếp Từ những gì ông viết bùng nổ Tạo nên hình ảnh đối nghịch Với vẻ ngoài của ông Là một người nhỏ thó Hơi mập và yếu đuối Bộ ria mép bướng bỉnh rậm như bàn chải Lẽ ra làm cho khuôn mặt ông Trông nam tính hơn Nhưng những chứng bệnh thời nhỏ đã tạo ra vẻ ngoài yếu nhược và khiến ông tự cảm thấy yếu đuối. Ông bị cận thị nặng, có vấn đề dạ dày và đau nửa đầu. Mới 35 tuổi, ông đã thấy mình già nua, sập sệ nên đã chấm dứt việc giảng dạy ở Paxel. Hình như sau này, chứng nhiễm trùng do Giang Mai như người ta hay phỏng đoán đã dán thêm đòn quyết định. Mùa hè năm 1881, hai năm sau, Khi ông bỏ giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp, Nietzsche gần như tình cờ phát hiện ra thiên đường riêng, ngôi làng nhỏ Maria thuộc vùng Operengarin của Thụy Sĩ. hoàn cảnh tuyệt đẹp ở đó ngay lập tức khơi gợi cho ông hưng phấn và cảm hứng. Trong những năm sau đó, ông thường xuyên đến đây dạo chơi một mình và nghiền ngẫm những ý tưởng mới trào dân. Khi mùa đông đến, ông chép những suy nghĩ ấy ra giấy tại... Rapalo, bên bờ biển địa Trung Hải tại Geneva và Nice Đa phần các bài viết đó cho thấy Nietzsche là nhà phê bình thông minh giàu chất văn học và thẳng thắn, người giám sát muối và vết thương của triết học phương Tây Ngược lại thì, nếu xét tới những đề đạt riêng của ông đối với lý thuyết mới về nhận thức và đạo đức Ông hứng thú với học thuyết Darwin về xã hội còn sơ khai và thường ẩn trốn sau cách thể hiện rất sến. Những bài viết càng đanh thép bao nhiêu thì lại càng lệch hướng bởi cử chỉ quá khích. Ông viết đi viết lại là Chúa chết rồi, xong đa số người đương thời đã biết. Điều đó nhờ đặt pin và những nhà khoa học khác. Năm 1887, Neche chim ngưỡng đỉnh núi phủ tuyết của Maria một lần áp chót. Cũng là lúc ông lần nữa trở lại chủ đề về những con vật thông minh từ bài viết cũ. Vấn đề nhận thức hạn chế của tất cả các vật, người Bài viết gây hấn mang tên Bàn về phá hệ của đạo đức Được mở đầu với những chữ sau Chúng ta xa lạ với chúng ta Chúng ta, những kẻ biết nhận thức Bản thân chúng ta xa lạ với chính chúng ta Và điều đó có lý do chính đáng Chúng ta chưa bao giờ đi tìm chính mình Vậy thì làm sao có chuyện Một ngày nào đó chúng ta tìm thấy mình Như thường, khi ông tự nói về mình ở dạng số nhiều, cứ như mình là người đầu tiên miêu tả một loài vật đặc biệt. Báu vật của chúng ta đang nằm cùng nơi với tổ ong nhận thức của chúng ta. Để đến với nó, chúng ta luôn luôn trên đường, giống như những động vật sinh ra để bay và gơm nhặt mật ngọt của lý trí. Thực ra thì chúng ta chỉ chú tâm đến mỗi một điều là mang về nhà chút gì đó. Ông không còn có nhiều thời gian làm việc đó nữa, Hai năm sau, Nietzsche bị độc quỵ ở Turin. Mẹ ông đón con trai 44 tuổi từ Ý về và đưa vào bệnh viện ở Zena. Sau đó, ông sống với mẹ nhưng không viết thêm dòng nào nữa. Tám năm sau, mẹ ông mất và ông chuyển đến ở với cô em gái mà ông chẳng mấy yêu quý. Ngày 25 tháng 8 năm 1900, Nietzsche trúc hơi thở cuối cùng tại Weimar, hưởng thọ 55 tuổi. Nietzsche có một ý thức bản ngã mạnh mẽ mà ông tự nhận qua câu chữ viết ra. Tôi biết số mệnh của mình rồi sẽ đến ngày nghĩ đến tên tôi là người ta liên tưởng đến một điều kỳ vĩ. Nhưng điều kỳ vĩ đó là gì? Để sau khi qua đời, nó đưa ông lên bậc triết gia có ảnh hưởng sâu rộng nhất của thế kỷ 20. Thành tựu vĩ đại của Nietzsche là sự phê phán được ông trình bày một cách nghiệt ngã mà sinh động. Ông lý giải một cách đam mê hơn tất cả các triết gia trước đó về việc con người đánh giá thế giới mà họ đang sống một cách ngạo mạn và dốt nát theo logic và chân lý riêng của mình logic của giống người những con vật thông minh ấy cứ tin rằng chúng sở hữu một vị thế đặc biệt ngược lại Nietzsche hăng hái ủng hộ quan điểm rằng con người thật sự là một con vật và tư duy của con người được định hướng bởi dục vọng và bản năng bởi dục vọng thấp hàng và năng lực nhận thức hạn chế của mình vậy thì đa phần các tiết gia phương Tây thật vô lý khi họ coi con người như một thứ gì cực kỳ đặc biệt như một dạng máy vi tính cao cấp của sự tự nhận thức Vậy con người có thực sự nhận thức được chính bản thân và hiện thực khách quan không? Liệu con người có được năng lực ấy không? Đa số triết gia không mảy may nghi ngờ điều đó và một trong số họ thậm chí còn không đặt ra câu hỏi ấy Họ nghiễm nhiên chấp nhận tiền giả định rằng tư duy con người đồng thời cũng là một dạng tư duy phổ quát Vì họ không coi con người là những con vật thông minh, mà là một sinh linh ở cấp độ khác hẳn. Họ phủ nhận một cách có hệ thống những di sản đã nhận được từ thế giới động vật. Những thứ mà mỗi sáng sớm khi đứng cạo râu đều hiện ra mùng một trong gương và đem đến thì ở dạng tấm chân long vũ, họ đắp lên người. Người nọ kế tiếp người kia, họ đào một hố sâu ngăn cách giữa con người và con vật. Chỉ có lý trí và trí khôn, năng lực tư duy, và đánh giá của con người mới tạo nên thước đo mãn nguyện duy nhất để họ đánh giá thiên nhiên sống động xung quanh. Họ khinh rẽ phần xác thịt thuần túy và coi đó chỉ là cái hoàn toàn thứ yếu. Để chắc chắn rằng những hình dung tinh túy về chính mình là đúng, các triết gia phải giả định rằng Chúa đã trang bị cho con người một bộ máy nhận thức ưu việt. Nhờ sự trợ giúp của nó, con người có thể đọc ra sự thật về thế giới trong phò sách thiên nhiên. Thế nhưng, Nếu quả thật Chúa đã chết, thì có nghĩa là bộ máy nhận thức đó cũng chưa có gì là hoàn thiện cả. Vậy bộ máy đó phải là một sản phẩm của tự nhiên, và giống như tất cả mọi thứ của tự nhiên. Nó chưa hoàn thiện về mặt nào đó. Nhận thức này của Nietzsche đã đọc được trong sách của Arthur Schopenholtz. Chúng ta chỉ là những sinh vật nhất thời, hữu hạn, thoáng qua như trong mơ, như bóng đen thoảng bay qua mà thôi. Vậy thì làm sao những sinh vật đó có đủ trí năng để nắm bắt các mối quan hệ vô hạn, vĩnh cửu và tuyệt đối được? Nietzsche và schopenhauer linh cảm được rằng năng lực nhận thức của đầu óc con người là thuộc trực tiếp vào đòi hỏi, thích ứng của quá trình tiến hóa. Con người chỉ nhận biết được những gì nằm trong năng lực nhận thức được trang bị bởi bộ máy nhận thức sinh ra từ đấu tranh sinh tồn của quá trình tiến hóa, giống như mọi loài vật khác. Con người kiến tạo một mô hình thế giới dựa trên nhận thức mà họ có được nhờ các giác quan và ý thức hệ của mình. Bởi vì rõ ràng là toàn bộ quá trình nhận biết của chúng ta phụ thuộc trước tiên vào các giác quan. Những gì chúng ta không nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy, không nếm được và sờ vào được thì cũng không hiện hữu trong thế giới của chúng ta. Ngay cả những gì trừ tượng nhất chúng ta cũng phải đọc được hay nhìn được ở dạng dấu hiệu thì mới có thể hình dung ra chúng. Để có một cách nhìn thế giới hoàn toàn khách quan con người cần có một bộ máy giác quan siêu nhân khả dĩ khai thác tối đa toàn bộ mọi tiếp nhận giác quan có thể có đôi mắt siêu việt của đại bàng cú giác đánh hơi xa hàng cây số của gấu hệ thống cảm nhận bên lường của cá năng lực nhận biết địa chấn của rắn vân vân thế nhưng con người không có các năng lực đó cho nên không thể có cái nhìn khách quan và toàn diện về sự vật thế giới của chúng ta không bao giờ là thế giới như chính nó Và thế giới của chó, mèo, chim chóc hay côn trùng cũng vậy thôi Trong bể cá, cá bố giải thích cho cá con Con ơi, thế giới là một cái thùng to đầy nước Quan điểm nghiệt ngã của Nietzsche về triết học và tôn giáo Cho thấy hầu hết các tự định nghĩa của con người đều đuối sức cả Chính ông cũng tung ra thêm nhiều cái đuối sức và khiên cưỡng Xong ở đây không bàn đến chuyện ấy Ý thức hệ của con người không được định hình bởi câu hỏi bức xúc. Sự thật là gì? Chắc chắn còn một câu hỏi quan trọng hơn. Cái gì là quan trọng nhất để tôi sống sót và tiến tới? Những gì không đóng góp cho vấn đề đó thì dường như ít có cơ may được đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của con người. Mặc dù Nietzsche có hy vọng mơ hồ rằng chính nhận thức tự thân ấy có thể làm cho con người khôn ngoan hơn và trở thành siêu nhân. Khả dĩ mở rộng giác quan nhận thức của mình Nhưng cả ở đây thì tính cẩn trọng vẫn thích hợp hơn là kỳ vọng Bởi vì mọi nghiên cứu thâm nhập vào ý thức con người và hóa chất của nó rồi ta sẽ thấy là từ sau thời Nietzsche, sự thâm nhập ấy có nhiều tiến bộ vượt bật và ngay cả các kỹ thuật đo đạc tinh xảo nhất hay các quan trắc nhạy bén nhất cũng không thể đổi được thực tế là con người không thể có năng lực nhận thức tuyệt đối khách quan Nhưng thật ra chuyện ấy có gì tồi tệ không? Biết đâu, khi con người hiểu biết tất tần tật về bản thân mình Thì còn tồi tệ hơn Liệu chúng ta có nhất thiết cần một sự thật bay lơ lẫn Một cách tự do và độc lập trên đầu mình không? Đôi khi, chính đường đi cũng là đích đến tươi đẹp Nhất là khi đó Là lối đi hấp dẫn như con đường quanh co Dẫn chúng ta đến với chính mình Chúng ta chưa bao giờ đi tìm chính mình Vậy thì làm sao có chuyện một ngày nào đó chúng ta tìm thấy mình? Đó là câu hỏi mà Nietzsche đặt ra trong bàn về phả hệ của đạo đức. Vậy thì chúng ta hãy thử đi tìm chính mình, càng nhiều càng tốt, theo khả năng hiện có. Chúng ta nên đi đường nào? Nên áp dụng phương pháp nào? Và cái mà ta rốt cuộc tìm được sẽ có hình hài ra sao? Khi mọi tri thức của chúng ta phụ thuộc vào bộ não, của động vật có xương sống và được phản chiếu trong đó thì tốt nhất là chúng ta hãy bắt đầu với bộ não ấy. Câu hỏi đầu tiên là bộ não sinh ra từ đâu và tại sao nó có cấu tạo như hiện tại?